5. Học sinh lớp 11 trường X. Cuối lớp 10 năm được học sinh giỏi nên được bà chị gái mua cho một cái iPhone 8 cũ mua ở quán quen, ngon mà rẻ bèo, chỉ bị vỡ chút ở mép, có hơi trầy xước, vợ cảm sau. Mua về cũng chỉ phí thêm một chút tiền sửa lại, mua thêm cái ốp, tình ra còn lời chán. Nó khoe chí updated lên Facebook. Chào mừng chú đã về với đội của anh. Kèm một tấm ảnh mà cái tấm ảnh chỉ thấy mặt nó chứ chẳng có thấy cái điện thoại nào mới học vất vả xong lại được thành tích tốt, bà con hàng xóm khen ra khen vào nên mẹ thằng Nam mừng lắm, cho nó nghỉ hẳn một tháng để đi chơi trước khi đối diện với lịch học thêm. Sau khi ra khỏi cuộc trò chuyện với nhóm bạn cùng lớp, thằng Nam mới biết nhiệt độ xuống thấp hơn. Từ khi có điện thoại mới, thằng Nam chán chẳng muốn ra ngoài. Ra làm cái mẹ gì? Trời thì nắng cháy dít, ở nhà nằm điều hòa không sướng hơn thì thôi. Thằng Nam tay ấn màn hình điện thoại như ăn cướp Kiểu nó đang muốn phá cả cái điện thoại ra. Mày, kìa kìa, trên ngộ không kìa, Trung cứu tao, thôi chết. Thằng Trung cũng ôm điện thoại, mồm liên tục chỉ thề. Mà dở phắc, ngủ vãi xít, để dừng nó xanh mẹ rồi, tìm ốc vãi lợn. Trung là thằng em họ con gì của Nam, hai đứa bằng tuổi nhau nên gọi luôn là mày tao, chứ hai thằng con trai ngang tuổi mà gọi nhau anh em, nghè khiếp bỏ mẹ nhất là mấy mẹ hù mà ngài thấy thì đúng là không chui vào đâu được. Mẹ thằng Trùng đi thăm người quen với mẹ thằng Nam, đến thằng Trùng ở nhà thằng Nam luôn. Đi thăm thì chỉ có mấy bà nó linh tinh, chả hiểu quý mẹ gì. Thằng Trùng nói. Dạo này không hiểu sao chơi game toàn gặp trẻ châu, ức vãi shit. Hai thằng chết trận ngồi xem bọn còn lại đánh như thế nào. Đang xem thì đột nhiên thằng Nam bảo, "Mẹ kh nano một miếng cười khiếp vãi." Thằng Trùng đờ đờ nhìn nó. Mày điên à? Tao có nghe cái mẹ gì đâu?" Thằng Nam hơi nghi ngờ, mở vào xem thì đúng là không có thằng nào mở mic hết. Giọng cười cũng biến mất. Nó cũng chỉ nghĩ chắc thằng kia nó mới tắt mic, không thì như mọi lần, tại loa hơi bị rè nên nghe thoáng qua tưởng là tiếng cười. Gần 10 giờ, Dĩ Ngọc là mẹ của thằng Trung sang đón về. Vốn định xin dì cho nó ở lại chơi vài ngày, dù sao có bạn chơi chung nó cũng vui. Hai đứa chơi game phải gọi là đã còn mẹ nó đời. Nhưng mà Mai nói phải lên chỗ bà ngoại nó thăm bà, rồi chiều phải đi học thêm nên đánh thôi. Thằng Nam đi lên nhà, vừa đi vừa nghĩ, mày vãi, mẹ mình không kinh dị như bà Ngọc. Chưa gì đã đi học thêm, học nhiều có mà phát điên, thành mẹ thằng tự kỷ. Ngủ còn mẹ nó đi, chứ giỏi ra cái khỉ gì. Bật điện thoại, mở mấy bài nhạc khá bảnh lên, cắm sạc, vứt điện thoại trên mặt bàn rồi đi tắm. Trời nóng như thế này mà không tắm thì có là bố thiên hà, mẹ thiên hạ cũng không ngủ nổi. Vừa tắm vừa nghe nhạc, vừa nghĩ, không biết là anh Mạnh giọng này ra sao rồi. Nếu anh Mạnh thế, trong đêm mà mát thì anh cho em đi cùng, chứ em vã lắm rồi. "Năm, ngủ đi con, khựa lắc khựa lơ mới tắm, óm chết mày." Giọng của mẹ nó ở dưới nhà vọng lên. Dạ một tiếng, vừa tạm cái quần đùi bãi biển mặc, khóa cửa phòng rồi lao lên giường, ôm cái điện thoại chặt chít linh tinh bảo mình đi biển về thì mua ít hải sản tôm cua gì về cho nghe bữa nhà hưởng ké. Chút ngủ ngon cả lũ xong, nam liếc qua giờ, 10 hơn 10 rưỡi, chẳng biết làm gì. Mình được trong team đánh trận chặt tỉ đông, nãy lại gặp mấy thằng trẻ trâu. Chán, đành mở phim ma ra xem. Cắm tai nghe đi phòng mẹ nghe được, xem mấy phim ma linh tinh, cuối cùng tìm được một bộ phim ma học đường của Thái. Đang đến đoạn gay cấn, trong phim một nhóm học sinh cá cược tham gia khám phá nhà ma. Một đứa bị ma giấu, cả đám phải đi tìm. Bất chợt một bóng ma ảo trắng lướt qua cửa sổ sau lưng cả đám, kéo theo một cái bình đựng hòa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net